Cung, cung, cung. Viên quản giáo nông dân đứng trong khung cửa, mặt rừng rưng buông một câu trống không. Thành ngồi im đầu gối quá tai không tỏ ra phản ứng nào. Tôi ngưng ngác. Anh ta gọi tôi hay gọi Thành? Cung, cung. Anh ta nhắc lại. Đến lúc ấy Thành mới nói. Ông quản giáo gọi ông kìa. ra thế, Vậy mà anh chàng quản giáo cụ lần kia không nói rõ là đi cung cho rồi. Cứ lằng nhằng mãi cái từ ngữ thổ tả của nhà tù. Bắt tội tôi phải hiểu. Thành lại rục. Mặc quần áo vào. Còn đi chứ. Khốn nạn. Tôi có còn gì nữa mà mặc. Tôi đã mặc hết cả rồi. Trong xà lim lạnh bút, tôi đã phải đắp lên mình tuốt tuột những gì tôi có mà vẫn còn thấy rét. Nhiệt độ mấy ngày qua tụt xuống đùng đùng, mùa đông thực sự đã đến. Nằm khan trong xà lim, tôi bị gọi ra đi cung, tôi ngán ngầm nghe gió bốc thổi ù ủ, ủ bên ngoài. Nếu tôi bị bắt muộn vài ngày chắc chắn tôi đã có thêm cái áo len. Hôm bị bắt trời còn ấm, may mà tôi lại vận áo bông. Nhanh lên! Viên quản giáo nhắc. Tôi cẩn thận khép chặt hai vạt áo bông cho gió khỏi lùa vào trong người. Chỉ còn có việc sỏ chân vào giày là xong. Giày cũng không cần buộc dây dây giày, giày đã bị thô. Chắc hẳn người ta nghĩ rằng có thể dùng nó mà treo cổ. Phải dành vài dòng cho đôi giày. Nó đáng được nói đến. Tôi bị tê thấp, lò sắp tới mùa đông. Vợ tôi sang xái kiếm cho tôi một đôi giày đen. Da mông cổ hẳn hoi. Đôi giày bị huỳnh ngự khám rất kỹ. Tưởng y sẽ dùng dao banh cả đế ra để tìm cái y muốn thấy. Đôi giày đẹp là thế. Da mềm lắm. Đóng cũng khéo. Nhưng về mặt thực dụng khốn nạn cho tôi. Nó lại thua xa đôi dép lốp rẻ tiệt. Tù xà buổi sáng được ra ngoài làm vệ sinh thân thể một lần cho cả ngày. Mỗi lần được 5 phút, không tính thời gian đóng cửa, mở cửa. Salim có hai người, mỗi người được ngót nghét hai phút rưỡi. Tôi phải đi như chạy, nhưng không được phép chạy thật. Để vào phòng tắm, đổ bô, rửa bô, rửa mặt rồi đi về. Thế mà sau này áp dụng vận trù học, tôi và Thành còn đi đại tiện được. Còn tắm được trong mấy phút ngắn ngồi ấy, mới tải. Tôi còn có thể làm nhanh hơn nếu không vướng đôi giày. Đi rửa phải xếp nó ở xa cái vòi nước chảy tổ tổ trong phòng tắm chặt hẹp. Rửa xong, phải nhảy lò cò cha chân và cho nhanh để trở về phòng giam. Có khi phải đi cả nhắc vì một bàn chân chưa sỏ hẳn được vào giày. Bất tiện là thế, nhưng lại không thể quăng nó đi được. Nhà tù Việt Nam không có lệ phát dép. Trừ một bộ quần áo, một cái chăn sợi, một manh chiếu, người tù nhập trại không được phát một thứ đồ dùng thiết thân nào khác. Bàn trại, thụ đánh răng, xà phòng đều do gia đình tiếp tế. Bên cạnh Thành, tôi là người vô sản chính cống. Khác với tôi, khi bị bắt, anh đã biết phải mang theo cái gì. Chúng tôi đi qua xưởng thợ Nơi mấy người tù áo sọc đang cặm cụi gò hàn Họ chăm chú làm việc Không để ý đến chúng tôi Nhưng không phải Những con mắt tò mò vẫn liếc xéo Quan sát người tù đi qua Viên quản giáo đứng trên đống sắt Ngổn ngang la hét Giọng nghề an đặc dệt Ê! Anh Tê! Mần đi chợ Ngọ ngọ cái chi Vào nơi đi rồi phải chăm chỉ lao động Không chăm chỉ lao động thì đừng cỏ hòng về chị cỏ chệt bục xương Trong khu sả lim Tù binh cây Noel ủ rũ vẫn đứng đó Mấy ngọt đèn màu leo lét Cái máy ghi âm vẫn chạy Tiếng méo xèo đỗ thuận vẫn E a Lần này viên quản giáo không đưa tôi tới phòng hỏi cung lần trước mà đi xa hơn. Tới gần cổng hỏa lò, nơi có một lối đi hẹp dẫn vào những ngôi nhà dài thuộc cánh phải. Anh ta bảo tôi đứng đợi trong lối hẹp đó. Từ chỗ tôi đứng mở ra một nhánh nhỏ với một dãy phòng đóng kín cửa. Nhìn bề ngoài những phòng này giống các phòng tập thể cho cán bộ độc thân. Nhưng tôi nhanh chóng gạt đi ý nghĩ đó. Ở cửa mỗi phòng là một cái khóa tu to cho lủng lặng. Tôi bỗng giật mình. Cách tôi chừng 10 mét. Phía ngách hành lang, một người tù già tóc bạc phơ, dáng đi nặng nhọc, hai tay bưng tô cơm. Một con cá khô cắm đầu xuống dương, trẻ đuôi, cứng đơ lên trời. Người tù ngẩn mặt lên và tôi nhận ra tướng Đặng kim giang. Bác Giang của tôi ghê sọ, râu mọc dài, cũng bạc như cước. Chào ơi, chúng đã làm gì bác mà mới có hơn hai tháng tù, bác thay đổi nhiều đến thế. Nhưng phong thái ông xem ra vẫn không thay đổi, vẫn đàng hoàng lắm. Nhìn thấy tôi ông mỉm cười. Đừng sợ cháu, phải cứng rắn lên. Cái nhìn của ông nói, một giây sau... Ông đi khuất vào khúc quanh, theo sau là một quản giáo màu hoàng thổ. Có phải với cái nhìn ấy, nụ cười ấy, ông muốn nhắn tôi phải kiên định, không nhận gì hết? Nhưng tôi thì kiên định cái quái gì chứ? Tôi có gì để mà nhận? Hay ông lo tôi bị dụ dỗ bị lung lạc, do quá sợ hãi mà bị bọn chấp pháp ép cung? Khai bậy bạ cho người khác Tướng Đặng Kim Giang Hoạt động cách mạng cùng với cha tôi Từ những năm 30 Từng ở tù cùng cha tôi Tại ngục Sơn La Trước khi trở thành đảng viên cộng sản Ông chịu ảnh hưởng mạnh mẽ Của quốc dân đảng Trong kháng chiến chống Pháp Ông làm tổng cục phó tổng cục hậu cần Là chủ nhiệm hậu cần Mặt trận Điện Biên Phủ Hòa bình lập lại Ông phụ trách khối bộ đội chuyển sang làm nông nghiệp với chức vụ Thứ trưởng Bộ Đông Trường. Nhanh nhẹn trong chiếc áo tràng bằng dạ kaki cấp tướng, ông sang sái lúc ở chỗ này, lúc ở chỗ khác, trên địa bàn rộng lớn miền Bắc. Chúng tôi những đứa cháu con bạn ông rất yêu ông. Trong ông chẳng có cái gì của vị tướng trong cái hình dung thông thường của mọi người. Ông giản dị, xoe xoa và hồn hậu. Cũng giống như chúng tôi, những người lính nông dân vừa rời tay súng về cầm cày không coi ông là tướng, mà là người cha, người chú trong gia đình. Khi nổ ra cuộc xung đột ý thức hệ Trung Xô, ông không do dự đứng ngay về phía Liên Xô. Là đảng viên cộng sản lão thành, nhưng ông không rành lý thuyết cộng sản bao nhiêu. Ông, theo chỗ tôi biết, Là một nho sĩ với phương châm xử thế bất biến, lấy nhân, nghĩa, lễ, trí, tín làm đạo Với tinh thần nho sĩ, ông gay gắt lên án Stalin, giết hại đồng chí để củng cố quyền lực. Ông chống Mao, mà ông gọi là tên đồ tể, cũng mạnh mẽ không kém. Stalin ngập trong máu, bạc biết lọc chứ. Nhưng đó không phải là chủ nghĩa xã hội. Ông nói với tôi, cái nhà không xấu chỉ vì chủ nhà là một thằng khốn nạn. Bác nghĩ thế, hôn quân có thể làm sập một vương triều, nhưng không làm mất nổi một đạo. Cháu thấy không, các triều vua thay nhau đổ, trong khi nho giáo, khổng giáo vẫn cứ trường tổn. Chủ nghĩa mát với tư tưởng giải phóng nhân loại còn mãi. Chủ nghĩa Mark không muốn thấy một nhân loại như bây giờ. Nhân loại phải được sống hạnh phúc. Con người phải được sống như con người. Cusso lên án sùng bái cá nhân là phải lắm. Người có luân thường, tốt, tất không thể làm khác. Mao mới là tên ăn cháo đa bát. Lợi dụng chống Cusso, chống luôn Liên Xô. Thử hỏi, không có Liên Xô làm sao Trung Quốc có ngày nay? Công nghiệp gang thép ai dựng cho? Rồi công nghiệp, máy cái, tàu bay, tàu biển, ô tô. Trước kia Trung Quốc có gì? Ngày nay có gì? ỉ thì lãnh đạo Liên Xô, cư xử không nên không phải khi nổ ra bất động. Nhưng ai là người đổ mồ hôi, sôi nước mắt, giúp Trung Quốc vững vàng được như bây giờ? Là nhân dân Liên Xô chứ? Là người lao động Liên Xô chứ? Xét trò cổng, cũng chẳng lấy gì làm lạ. Mộng Vương Bá là cố tật của người Trung Hoa. Cứ xem sử Trung Quốc thì thấy, mỗi vùng mỗi vua, anh nào cũng lâm le bá chủ thiên hạ. Chưa bá chủ được, chưa yên. Nước ta rồi cũng khổ với mấy cái anh bá này. Trong thời gian làm Thứ trưởng Bộ Nông Trường, ông đã đề xuất những chủ trương táo bạo như khuyến khích sản xuất bằng lợi ích vật chất, chia ruộng phần trăm cho nông trường viên, hợp tác đầu tư với các nước xã hội chủ nghĩa, cho các nông trường liên doanh với các nông trường nước bạn. Tất cả những chủ trương... Cách tân đó đều bị Lê Duẩn và Lê Đức Thọ coi là xét lại, đi theo con đường tư bản chủ nghĩa. Tướng Giang đi khuất rồi, tôi còn phải đứng đợi một lúc nữa mới thấy viên quản giáo xuất hiện. Anh ta lặng lặng dẫn tôi tới một phòng hỏi cung khác nằm sâu trong dãy nhà bên cánh trái hỏa lò. Đợi tôi ở đó là một người đàn ông cao to, da mặt bì bì, đẹp trai như một con hạ mã. Trong quân phục dạ dành cho cấp tá. Không quân hàm, bên trong chiếc áo tràng cũng bằng dạ. Y lừ lừ nhìn tôi. Thế là chúng nó phải thay người làm việc với mình, tôi nghĩ. Nhìn huỳnh ngự khúm núm bên cạnh y tôi đoán y là cấp trên của hình ngự Đã một tuần lễ trôi qua kể từ hôm tôi bị bắt, nếu không hơn. Trong những ngày đó, sau cuộc cãi vã tay đôi, làm huỳnh ngự tức điên, Ý còn gọi tôi ra vài lần nữa, nhưng cứ vừa nhìn thấy y là tôi bắt viên quản giáo đưa tôi lộn lại sản lìm. Cái lối chơi trướng ấy thế mà được việc. Cần phải cho chúng nó biết tôi không dễ nhé. Cha tôi nói về đối sách của ông với nhân viên sở liêm phóng. Chỉ cần run sợ một chút là chúng lấn tới Cho chúng nó đánh Cho chúng nó tra khảo Cha chán rồi chúng nó bệt Chúng nó bỏ Chứ tỏ ra sợ đòn Thì cứ cần hỏi gì là chúng nó lại lôi ra Người đàn ông đặt tập hồ sơ đang đọc khi tôi bước vào lên bàn Tôi đã đọc những báo cáo về anh Hôm nay tôi bố trí thời gian gặp anh. Tôi lặng thanh nhìn y. Chỉ để khuyên anh một điều. Với tư cách người lớn tuổi. Tôi không nói gì. Trước hết, tôi khuyên anh không nên cố chấp. Bằng giọng không có hồn, y dề ra nói. Anh là trí thức. Hẳn, anh biết cổ nhân có câu. Chấp kinh thì phải tòng quyền. Tôi lướt nhìn hình ngự. Bên cạnh con người này y nhỏ bé hẳn, so rụi hẳn, chẳng giống Huỳnh Ngự những ngày trước. Không đợi con hà mã nói hết, tôi hất hàm chỉ Huỳnh Ngự, làm ra vẻ không biết hoặc không nhớ tên y. Nếu anh có ý định phổ biến nội quy trại giam cho tôi một lần nữa, như anh này đã phổ biến, thì tôi xin cảm ơn. Tôi đã được nghe kỹ. Khoan đã. Tôi hiểu anh đang bực bội trong lòng. Bực bội là phải thôi. Anh muốn mình bị đảng coi là kẻ thù của cách mạng. Nhưng cho tới giờ, đã có ai coi anh là kẻ thù đâu. Sai thì có. Sai quá đi đấy chứ. Do nhận thức sai, nên hành động sai. Cũng là lẽ bình thường. Cũng là lẽ thường tỉnh. Sai thì sửa. Mau chủ tịch dạy, Chỉ có hai thứ người không sai thôi Ấy là đứa trẻ trong bụng mẹ Và người nằm trong quan tải Mình chưa hiểu ra cái sai Đảng biết thì đảng chỉ ra Đảng uốn nắn cho Sửa chữa cho Vì thế Như tôi vừa nói với anh Tôi nhắc lại lần nữa Anh nghe cho rõ Đừng cố chấp Nội quy Xếp cho cùng Nó là cái gì Nó chẳng là cái gì hết Một quy ước được soạn ra Cho cuộc sống tập thể Mà mọi người có trách nhiệm tuân thủ Để duy trì trật tự chung Tôi nói rồi Tôi không thích cái nội quy ấy Tôi lạnh nhạt Đồng thời cương quyết Tôi không chấp nhận nó Bình tĩnh Bình tĩnh nào Nghe tôi nói đã Sáng nay anh Thành Thay mặt anh Sáu Có vào đây gặp các anh Từng người một. Người đàn ông vẫn bình thản. Nhưng qua giọng nói, cách nói của y tôi hiểu. Y phải cố gắng lắm mới giữ được bình tĩnh như thế. Nhưng rồi do công tác đột xuất lại phải quay về ngay. Không gặp được. Anh Thành ủy nhiệm tôi phổ biến cho các anh quyết định mới nhất của Bộ Chính trị và Ban Tổ chức Trung ương. Người được ủy nhiệm của Bộ Chính trị Và ban tổ chức trung ương không thèm tự giới thiệu. sau mới biết tên Y là Trúc? Không rõ họ gì. Cục trưởng cục chấp pháp. Trúc là nhân vật quan trọng nhất trong đám quan binh mà tôi được tiếp kiến kể từ khi bước chân vào hỏa lò. Trong ngành công an, người giữ chức cục trường quan trọng hơn thứ trường ở các bộ khác. Y đúng là một nhà Marxist Leninist chân chính. Y nói nhân nói nghĩa nhưng không nhức một ly khỏi lập trường chuyên chính vô sản. Tôi không ngạc nhiên nếu sau những lời phi lộ dài dòng đầy nhân ái, y sẽ nói tới những quyết định tàn bạo. Có thể nói, toàn thể cán bộ hồi ấy được đảng nhuộm đỏ một màu máu. Bạo lực được tôn sùng như biểu hiện của tính kiên định cách mạng. Những câu cách mạng đầu lưỡi được đánh giá như nhiệt tình chiến đấu, cho sự thắng lợi của đường lối Marxist. Tại tòa soạn, chúng tôi học tập liên miên. Tài liệu học tập là những bài giảng của Trung ương gửi xuống của nhà xuất bản ngoại văn Bắc Kinh do Sứ quán Trung Quốc phát không. Công việc củng cố lập trường chiếm hết thời giờ làm báo. Được cái làm báo xã hội chủ nghĩa không khó. Tờ báo là công cụ giáo dục nhân dân, không cần bán chạy. Chỉ cần minh họa các chủ trương của trung ương sao cho khéo là được. Không ai trách anh nếu anh viết giống bài nào đó đã in rồi trong báo Đảng. Nhai lại những gì báo Đảng viết đã không mang tội đạo văn thì chớ, lại còn được khen ý thức tổ chức cao. Này có viết giống Đài Phát thanh Bắc Kinh hoặc nhà xuất bản ngoại văn Bắc Kinh thì cũng được khen không kém. Lập trường vững Trong những buổi kiểm điểm theo tinh thần nghị quyết 9 các nhà báo ngồi cùng các nhân viên tòa soạn. Cả anh tiếp phẩm lẫn trị cấp dưỡng, mọi người đua nhau lên án bọn xét lại hiện đại chủ trương chung sống hòa bình giữa các chế độ xã hội khác nhau. Thi đua hòa bình, quá độ hòa bình lên chủ nghĩa xã hội. Ai đọc được nhiều tài liệu của đảng, của Trung Quốc lại có trí nhớ tốt. Phát biểu hăng hái Thì được coi là tích cực học tập Trong hòa lò Huỳnh Ngư cũng ông ổng Chửi chung sống hòa bình Là người thời Không thể sống với giả thủ Mà bọn tư bản là giả thủ Sống chung làm sao được với chủ nó Bây giờ anh đã thấy đường Lồi nở xa chưa Chưa tôi đáp Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội Thì phải có hòa bình trước đã Tôi quan niệm như vậy còn cụm từ chung sống hòa bình mà báo chí quân dùng là do dịch sai gây ra hiểu nhầm. Người nghe nói "mene sochet vovenie". Người Pháp nói "coexistir pacific". Không có nghĩa chung sống hòa bình mà là cùng tồn tại trong hòa bình. Huynh Ngự hừ một tiếng không rõ rệt. Vài năm sau trên báo chí không thấy dùng cụm từ chung sống hòa bình nữa. Người ta dùng đúng như tôi nói hôm đó, cùng tồn tại trong hòa bình. Cuốn Người với người là bạn của nhà văn liên xô Boris Bolivar bị đặt lên bàn mổ. Nó bị phỉ nhổ là lá cờ rách của chủ nghĩa nhân đạo chung trung. Thứ đồ bỏ nhặt từ đống rác thối tha của chế độ tư bản. Các nhà báo tuyên giáo nói rằng, Thứ nhân đạo trung trung của bọn xét lại hiện đại không mê hoặc nổi ai. Nhưng cứ phải cảnh giác. Họ nhấn mạnh bởi vì nó thường dùng hình thức văn học là cái đi vào lòng người một cách êm ái. Chủ nghĩa cộng sản, cũng theo các nhà tuyên giáo, đương nhiên hàm chứa chủ nghĩa nhân đạo tiến bộ nhất, văn minh nhất, rộng rãi nhất, cao cả nhất. Mọi thứ chủ nghĩa nhân đạo khác, không phải của giai cấp vô sản chỉ là những ngôn từ rỗng tách là lời lẽ mị dân chúng tôi họp suốt ngày không phải một hai ngày mà ngày nay qua ngày khác dưới cái quạt trần quay vù vù và sự chủ tọa của thư ký tòa soọa Nguyễn Thanh Địch các cán bộ của tờ báo mồ hôi nhĩ nhại phê phán tính chất nhân đạo phi giai cấp của những bộ phim Xô Viết số ph con người Đàn xéo bay qua Và bài ca người lính Dù không tán thành Mỗi người cũng phải phụ họa Đôi ba câu vô thưởng vô phạt Tôi ngồi im Ngồi im cũng là một thái độ Và các nhà mác xít cấp phường Nhìn tôi bằng cặp mắt hẳn học May cho tôi Bí thư chi bộ Hoàng Nguyên Kỳ là một họa sĩ Anh chỉ giữ ý thức Tổ chức đến mức vừa đủ Anh dặn tôi Chớ có phát biểu ngang xương nữa nha. Nhân đợt học tập chống chủ nghĩa xét lại hiện đại, những chồng báo lưu của tòa soạn được mang ra. Dưới ánh sáng của nghị quyết 9, người ta đọc lại các số báo xuất bản 1-2-5 bằng kính lúp. Một số bài bị mang ra phê phán, trong đó không thể thiếu những bài của tôi. May cho tôi, những câu chữ bị đem ra mổ xẻ, bị lên án, Hóa ra lại là của quý vị Phạm Văn Đồng, Trường Trinh, Lê Duẩn Mà tôi đã lười biếng cóp vào bài viết Thậm chí tôi còn nghịch ngợm, đóng vai phản tỉnh Đề nghị cho tôi được nghỉ học Để ngay lập tức viết thư lên các vị lãnh đạo Tôi giận các vị lắm Tôi nhất quyết buộc các vị phải công khai nhận sai lầm Chính vì các vị mà tôi sai lầm theo Thư ký tòa soạn tỉnh giấc đấu tranh vội vã ngăn trở lại. Khối khí chỉnh huấn tưởng đã vĩnh viễn lùi xa vào quá khứ nay trở lại với sức mạnh gấp đôi. Nạn nhân đầu tiên của cuộc tiến công âm mỹ và chủ nghĩa sắt lại là Minh Tranh, đốc nhà xuất bản Sự Thật, là một nhà xuất bản chuyên ra những cuốn kinh điển của chủ nghĩa mác Lẽ thường, giám đốc phải là người con trung thành của những giáo điều Mácxít. Ai ngờ Minh Tranh Lại là một trong những tên xét lại cứng đầu Mấy anh cán bộ tuyên giáo không có thông tin cập nhật Không biết tôi là phần tử có nghi vấn Nói với tôi Xét lại có 3 pháo đài kiên cố Là viện triết học Nhà xuất bản sự thật Và ủy ban khoa học nhà nước Viện triết có hoảng minh chính Nhà xuất bản sự thật có minh tranh Còn ủy ban khoa học nhà nước thì có tạ quang bửu Minh Tranh không bị hạ ngục, ông được đảng ban cho Ân Huệ được rời bỏ cái ghế giám đốc mà chính ông không thiết tha. Trước khi rời Hà Nội, ông tới chia tay với cha tôi. Hai người lưỡng thững đi bộ dọc đường Hai Bạch Trưng. Tôi không biết họ nói gì với nhau trong buổi chiều đầy lá rụng hôm đó. Cha tôi đánh giá Cao Minh Tranh, coi ông là một đồng chí có học và có tinh thần cách mạng kiên định. Tôi không rõ Minh Tranh đi đâu. Ông biến khỏi thành phố như rời xa ổ dịch. Không ai nghĩ ông sợ. Mọi người đều hiểu. Ông đi vì chán ngán. Tôi buồn, ngơ ngác. Tôi ngơ ngác. Tôi không thể hiểu nổi những lời thoá mà bỗng dưng nổ lên đùng đùng nhằm vào một kẻ thù không biết mặt. Cứ như thế mọi người chung quanh tôi bất bình thình lình phát điên. Không điên thì không thể nói ra những luật điệu phi nhân như thế với bẻ bạn. Anh em mình. Đến chủ nghĩa mát. Họ cũng chỉ biết bập bõm. Thì làm sao họ biết được mặt ngang mũi dọc. Cái chủ nghĩa xét lại. Chủ nghĩa mát nó như thế nào. Nhìn sâu vào phong trào chửi bới chủ nghĩa xét lại. Tôi rùng mình. Chưa bao giờ tôi chứng kiến một sự hư hỏng trong tâm hồn người như thế. Người ta bới lông tìm vết. Trong các đồng chí với nhau. Người nọ vui cáo người kia. Anh này hại anh khác. Đấu đá nhau không thương tiếc May là số đông vẫn cố giữ đạo đức truyền thống Họ tham gia cuộc đại đấu đá Do đảng đề xướng một cách vừa phải Chỉ đủ để trình ra cái lập trường không thể thiếu Để cấp trên khỏi quên họ Trong đợt xét lên lương Xét thăng chức Mỗi người đều có những đứa con phải nuôi Một ngân sách gia đình eo hẹp Tất cả đều bị viêm mảng túi Như chúng tôi thường cay đắng tự nhạo bán. Nỗi sợ hãi bị đảng nghi ngờ làm cho người ta phải ra sức chứng minh rằng họ trước sau một lòng một dạ trung thành với đảng. Cái sợ được phun trồng trăm bón nhiều năm đã cho vụ mùa bội thu. Năm 1963 tôi có viết một kịch bản điện ảnh nhan đề đêm cuối cùng ngày đầu tiên. Nội dung kể chuyện Một anh du kích đường sắt trong đêm chót của chiến tranh Đã lặn lội đi gỡ cháy mìn anh đặt Và dự tính sẽ được giật nổ sáng hôm sau Lệnh ngừng bắn làm đảo lộn kế hoạch của anh Anh du kích đã mất cả gia đình trong chiến tranh Anh coi chú bé liên lạc đi cùng anh như con ruột Hai người bị quân Pháp trong một đồn ven đường phát hiện Chú bé hy sinh Vượt qua nỗi đau Anh du kích tiếp tục gỡ mìn, thực hiện lệnh trên. Kịch bản được thông qua để đưa vào sản xuất. Những biên tập viên xưởng phim Truyện Hà Nội tâm đắc, đoạn cuối tả con tàu dừng lại trước người du kích đường sắt vừa gỡ xong quả mìn. Những người lính Pháp trên chuyến tàu ngượng nghịu, tháo những cái mũ sắt nặng nề xuống, cầm trước bụng bằng hai tay, như cách cầm mũ phốt, đầu cuối thấp, Trước thi hài người du kích tí hon, người anh hùng đã cứu họ khỏi cái chết cầm chắc. Trước khi là lính, mọi người lính đều là dân. Anh Phạm Văn Khoa đề nghị tôi để anh làm đạo diễn. Đoàn làm phim được thành lập, tôi được lĩnh một món tạm ứng khá khá cho kịch bản. Là của hiếm trong những năm ấy. Kịch bản hoàn toàn phù hợp với tinh thần hướng về nền hòa bình chung và tình hữu nghị giữa các dân tộc. Những nhà điện ảnh Việt Nam vừa dự liên hoan phim ở Lê Vít về đang nghĩ tới giải thưởng lớn hoặc một huy chương vàng cho nền điện ảnh nước nhà. Đùng một cái, tướng Nguyễn Trí Thanh đăng đàn diễn thuyết trong một hội nghị cán bộ trung cao cấp quân đội kịch liệt lên án kịch bản này. Ông tướng nông dân buộc tội tác giả kịch bản trắng trợ tuyên truyền cho chủ nghĩa nhân đạo trung trung, tính người trung trung bên ngoài tính giai cấp. Giọng điệu của Nguyễn Chí Thanh khi phê phán các tác phẩm văn học không khác giọng điệu Đài Phát Thanh Bắc Kinh là mấy. Bộ phim chưa được quay, bị đình lại, coi như xóa sổ. Hồi ấy, xưởng Phim Truyện Việt Nam đã cho đánh máy kịch bản đêm cuối cùng ngày đầu tiên thành nhiều bản để chuyển cho các cơ quan văn nghệ nghiên cứu. Hy vọng dùng ý kiến của nhiều nguồn dư luận khác nhau buộc Nguyễn Trí Thanh rút lại ý kiến của ông. Nhưng chẳng ai dạy gì đối đầu với viên đại tướng nhà quê tự thị trong cảnh loạn lạc của cuộc đấu tranh không biết lối ra ở đâu. Thời gian này, các nhà lãnh đạo bỗng nổi cơn xính văn chương, các nhà thơ lãnh tụ xuất hiện. Lúc đầu còn bẽn lẽn, còn dè dạt, càng về sau càng tự nhiên. Nguyễn Chí Thành không làm thơ được như Trường Trinh Lê Đức Thọ, thì làm nhà phê bình. Các tác phẩm vốn đã bị cắt tên lính gác cổng tư tưởng ở các nhà xuất bản, các cấp tuyên giáo xét nét duyệt đi duyệt lại, nay lại thêm ông tướng quảng lạc, nhảy vào soi mói. Lát đát cũng có những tác phẩm không đến nỗi tồi. Nhưng chỉ cần trong đó có vài dòng không vừa lòng ông tướng, thế là sấm sét lại nổ lên đùng đùng trên bầu trời văn trương. Tác giả của chúng bị đánh tơi tả. Đó là những trường hợp xảy ra với Hà Minh Tuân, tiểu thuyết vào đời, với Phù Thăng, tiểu thuyết phá vây. Tôi đã đi hơi xa sự kiện trong hỏa lò. Cục trưởng Cục Chấp Pháp bắt tôi phải chờ đợi một lúc lâu để tôi ý thức được tầm quan trọng của điều y sẽ nói. Quyết định mới nhất của đảng về việc xử lý vụ của các anh là như sau. Tôi chẳng bao giờ hiểu nổi khái niệm đảng trong những ông cán bộ này. Họ thường nói đảng chủ trương thế này, đảng quyết định thế nọ. Nhưng đảng là đảng nào? Bộ chính trị, ban bí thư, ban tổ chức trung ương hay là đảng toàn bộ thì người ta lại không nói rõ. Tại đồng bằng sông Hồng thậm chí tôi còn được nghe một câu nói thế này trong một hội nghị cán bộ xã. Chúng ta đã cấy hết diện tích theo đúng kế hoạch trên giao xuống trong điều kiện toàn đảng toàn dân ho gà. Hóa ra toàn đảng có nghĩa là cái đảng bé của xã. Có khi chỉ là một chi bộ 10 người chứ không phải cái đảng to. Không hiểu cái đảng mà ngài cục trưởng đang nói tới có phải là đảng to không? Hay chỉ là đảng bé? Đảng đoàn bộ nội vụ chẳng hạn? Tôi dán mắt vào mặt y, chờ đợi lời phán quyết của đảng. Bộ Chính trị đã họp và quyết định đề vụ của các anh trong phạm vi nội bộ. Tôi không tin ở tay mình. Thế tức là chủ trương của cái đảng lớn rồi, không phải của đảng bé. Do đó, y nói tiếp, cố ý để tôi nuốt từng lời. Vụ án sẽ được xử lý nội bộ coi như mâu thuẫn nảy sinh trong nội bộ đảng, nội bộ nhân dân, nội bộ phong trào cộng sản quốc tế, chứ không áp dụng luật pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính. Trời ơi, chẳng lẽ một sự bắt bớ ồn ào như thế, rùm beng dư luận như thế, để rồi kết thúc lặng lẽ thế này ư? Nhà cầm quyền đã tỉnh, hay là dư luận xã hội đã đánh thức họ? Xử lý nội bộ Có nghĩa là chúng tôi sẽ được thả Sẽ được trở về nhà mình Sau khi phải viết những bản xưng tội Phải đấm ngực mà kêu lên thống thiết Me Cupa Me Maxima Cupa Một thứ xà lách chỉnh huấn trộn xà lím Hãy cảnh giác Không có lẽ mọi chuyện lại đơn giản như vậy Có phải chúng tôi sao được về Tôi thọng mũi thăm dò Đảng bao giờ cũng sáng suốt Trúc nhăn nhó Cái đó tôi không biết Đảng sẽ thả các anh hôm nay Ngày mai hay thả lúc nào Là do đảng quyết định Mà giá có biết chúng tôi cũng không được phép nói trước Khi đảng lệnh xuống cho chúng tôi Y nói chàng Giang Đại Hải một hồi Về chính sách nhân đạo của đảng Rằng Chủ trương của đảng bao giờ cũng nhất quán Là trị bệnh cứu người Và lại Phòng bệnh hơn chữa bệnh Thậm chí có trường hợp chưa tới mức phải bắt mà đảng vẫn bắt thì chẳng qua cũng chỉ nhằm để các anh không đi quá xa. Đảng đau lòng lắm khi phải bắt cán bộ của mình. Nhưng trong sự việc cụ thể này, những hành động sai trái của chúng tôi đã vượt quá giới hạn mà đảng có thể chịu được. Cho nên đảng buộc phải dùng biện pháp giam giữ. Tuy nhiên giam giữ thế này cũng không nhằm mục đích nào khác hơn Là giáo dục các anh Để đưa các anh trở lại Trong lòng đảng Nghĩa là Than ơi Chẳng có gì mới Chúng tôi vẫn tiếp tục ở tù Lạy chúa tôi lòng lành Đảng của chúng tôi tốt quá Tử tế quá Tôi buồn ngủ Dù sao con béc dê của Huỳnh Ngự Cũng làm tôi ngủ ít hơn Là không có nó Tôi nói ngủ ít hơn Vì đòn đánh của hình ngự không gây được hiệu quả mong muốn. Thành xé một mụn rẻ, tức sợi tơi ra như bông. Chúng tôi về lại làm nùi, nhét vào lỗ tai, gắn rồi cũng ngủ được. Tôi cúi xuống giấu cái ngáp chẹo quay hàm. Sở dĩ đảng giao việc trông nom các anh cho cơ quan an ninh chúng tôi. Vì cơ quan chúng tôi có điều kiện tốt nhất, thích hợp nhất để giúp đỡ các anh cải tạo tư tưởng không nhịn được cười. Thì ra người ta tin rằng xà lim hỏa lò là điều kiện thích hợp nhất tốt nhất cho sự cải tạo tư tưởng. Cứ đà này đảng sẽ lần lượt cho hết thảy cán bộ vào xà lim để cho tư tưởng họ tiến bộ hơn, trung thành với chủ nghĩa xã hội hơn. Các anh đang làm một công việc rất cần thiết cho đảng. Đó là bằng những báo cáo của mình giúp đảng củng cố tổ chức để đảng đã vững mạnh rồi, còn vững mạnh hơn nữa. Có nghĩa là ngay tại đây, các anh cũng có công tác để làm, cũng tham gia chống Mỹ, cứu nước. Chúng tôi có trách nhiệm giúp đỡ các anh hoàn thành nhiệm vụ. Công việc của chúng ta càng được tiến hành khẩn trương bao nhiêu, thì Trung ương càng có điều kiện quyết định tương lai của các anh sớm bây nhiêu. Tôi mong chóng được gặp lại các anh trên những cương vị công tác mới. Trời hỡi, cứ như tôi là đứa trẻ không bằng. Ban tổ chức Trung ương muốn quăng một mẻ lưới lớn đây. Nhưng sai những con chim mồi ngỡ ngẩn đi làm mẹ mình thì ngu quá viên cục trưởng không nhận thấy cái nhích miệng của tôi Tôi cũng thông báo để các anh được biết Chiếu cố công lao của các anh đối với cách mạng Đảng giữ nguyên biên chế cho các anh Giữ nguyên biên chế có nghĩa là các anh vẫn được hưởng nguyên lương Nhưng gia đình chỉ được lĩnh một nửa Cho tới khi các anh trở về Mọi việc tiêu chuẩn cung cấp ở ngoài thế nào, ở đây thế vậy? Nguyên như trước. Tiêu chuẩn thịt của anh bao nhiêu nhỉ? Một cân. Hơn cả tôi đấy. Đường bao nhiêu? Cân rưỡi. Nhiều thế? Nghe trong câu hỏi của y có âm sắc khó chịu. Y tiếc cho nhà nước hay ghen tị với tôi? Tôi lạnh nhạt. Đó là tiêu chuẩn cho phóng viên phải công tác xa tòa soạn trong điều kiện chiến tranh. Ra thế, anh sẽ được hưởng đúng tiêu chuẩn của anh khi còn ở đây Coi như đang công tác xa tòa soạn Từ chỗ chúng tôi đang ngồi tới phòng làm việc của tôi Tại tòa soạn chưa đầy 200 m Tính theo đường chim bay Theo cách y diễn đạt thì không phải tôi đang ở tù Tôi chỉ công tác xa tòa soạn mà thôi Không biết trong những ngày này ở tòa soạn Người ta đang nói gì về tôi Nhiều người thương tôi, tôi biết. Kể cả những người buộc phải nói theo đảng rằng tôi là tên phản động. Với nửa lương của tôi, vợ tôi khó bề xoay xỏa để nuôi hai đứa con. Khi chưa bị bắt, lương tôi đã chẳng ra gì. Nhưng hàng tháng còn kiếm thêm chút ít bằng nhuận bút dịch và viết cũng đỡ. Trong những ngày đó, tôi không biết tôi sắp có đứa con thứ ba. Sau khi cha tôi bị bắt, Gia đình tôi đưa một tổ sản xuất thương binh giúp đỡ Không hề quen biết riêng cha tôi hoặc tôi Các anh thương binh thời chống Pháp tỏ ra có lòng nhân ái không ngờ Ái ngại cho một gia đình cách mạng bị chấn áp Các anh tự tìm đến bàn cách giúp chúng tôi sinh sống Đó là một việc mạo hiểm Ngôi nhà số 5 hay bà Trưng bị theo dõi ngày đêm Những người đến thăm đều bị công an hỏi Đến gặp ai, có việc gì, nói những chuyện gì Các anh chân thật và mộng mạc trong sự phản kháng thầm lặng. Mẹ tôi lúc đầu còn e dè hay họ là cá chìm. Chẳng bao lâu chúng tôi hiểu ra tình đồng chí vẫn còn lại trong những con người bình dị. Các anh đã có mặt bên cạnh gia đình tôi trong suốt thời gian hai cha con tôi nằm trong tổ. Chúng tôi mãi mãi coi các anh là ất nhân. Làm sao có thể quên anh Trường cuộn một tay một chân. Anh Phúc thương tích đẩy mình đã nhường cơm xẻ áo cho chúng tôi trong những ngày khốn khó. Cho đến ngày tôi bị bắt, chúng tôi đã được lĩnh hai lần tiền công dán túi ni lông trong hợp đồng mà các anh thương binh nhường cho. Mẹ tôi đếm tiền, nhầm tính, rồi vui mừng ra mặt sống được các con ạ. Đang vui, bà bỗng ngẩn người. Nếu chúng nó chặt nốt cả đường sống này nữa, thì biết làm sao đây? Thời Pháp thuộc, Mẹ còn chống chọi được Bọn thực dân tiếng thế Chứ không đến nỗi ác như bọn này Bây giờ khó lắm Mọi sự làm ăn đều khó Chúng nó bịt kín mọi đường Bắt mọi người muốn sống Phải phụ thuộc chúng nó Lệnh trời Nếu chúng nó không phá Thì các anh ấy giúp được Mẹ tin các anh ấy Có các anh ấy mẹ thấy yên tâm hẳn Nhưng nếu các anh không giúp được nữa Thì các con phải tự lo Tính trước đi là vừa.